Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Pháp Sư thay đổi cách sự ngộ Con không dám ao ước Chọn lựa nghiệp tu Xin cho con được sớm trở lại đầu thai kiếp người Để cho con có cơ hội Tìm lại đời sống an vui Trên dương gian hạnh phúc Như bao nhiêu người khác Vị Pháp Sư hoan hỷ gần đầu Mặc dù nghiệp lực của cô Còn trùng điệp chất chồng Oan oan tương báo Rất khó mà đạt được sở nguyện tái sinh. Nhưng với lòng cử bi vô lượng của bè trên, nếu cô thành tâm ăn năn sám hối và không bao giờ tái phạm, những điều chẳng lành, chúng tôi sẽ cấp tặng cho cô một phiếu công đức, giống như việc góp bốn, để cho sở nguyện cô sớm được biên thành. Nếu cô bằng lòng với những điều như vậy và mau mau thoát ra khỏi thân xác của người thanh niên tội nghiệp này, Để cho anh ta trở lại đời sống bình an vô sự Thì mọi việc Sẽ được nghiêm chỉnh tiến hành Cô nghĩ sao Vòng lịch cô gái tên Trâm Sung sướng gật đầu Cô cúi đầu tiếp nhận phía công Đức Sau đó không lâu Cô trả lại trạng thái bình thường Trong người thanh niên tên Đức Tất cả mọi người chứng kiến Đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn hoan bị biết rằng Kể từ giây phút này Hồn oan cô gái Đã không nhập xác để tiếp tục hành hạ Người thanh niên tiên đức Khiến cho thân xác anh ta héo mòn Khiến anh ta hàng ngày Phải tìm kiếm ăn uống Những đồ dư thừa phế thải Ở các thùng xác Nhất là đối với vong linh cô gái Từ nay sẽ được đền bù Và chờ ngày tái sanh Đầu thai kiếp khác Bài phần đức Người thanh niên bị ma nhập Ngay khi đó bỗng tỉnh táo hoàn toàn Anh có thái độ ngẩn ngơ như vừa trải qua một giấc chiêm bao đầy mộng dữ. Với vóc dáng thân thể gầy còm hôi hám đến lợn người. Chờ cho Đức thật sự hoàn hồn. Những người có mặt ở ngôi đèn đem cho anh thức ăn hoa quả và nước uống. Được ăn ngấu nghiến ngon lành và ra chiều muốn lấy Phật để tả lễ. Mọi người như đoán biết Đức muốn gì. Một người lên tiền, anh nên tự ý sắm sửa hoa quả nhang đèn. Cho việc cửa hành lễ ạ để biểu lộ tấm lòng thành kính tri ân thật ra chúng tôi có thể giúp anh có thêm tiền bạc để thực hiện lễ ạ ơn tương tất những điều đó không thực sự tối cần điều cần thiết chính là tấm lòng thành khận do chính anh bày tỏ vậy anh hãy thực hành đi bốn bị mất việc làm đã lâu lại sống lang thang đầu đường xó chợ ăn uống dơ bẩn khác thường Tuy thỉnh thoảng với có người đồng tâm cho tiền bố thí Đức lục hết túi quần áo gom góp khắp nơi cũng chỉ vẹn vẹn có người đồng bạc anh Đ tâm dùng hết chẳng ngại ngộ gì nhưng sau khi mua sắm đầy đủ nào hoa quả nào nhanhng đèn cũng chỉ tốn vẹn vẹn 9 đồng bạc không biết do động cơ nào thúc đẩy Đức đem một đôla còn lại để mua một tấm vé số Cảo ra anh lại chúng được đúng 10 đồng Xem ra anh chẳng mất đồng nào Cho việc mua hoa quả nhang đèn Tạ lê Vốn chỉ thuần túy mang ý nghĩa Của sự bày tỏ chân tâm Vài tháng trời sau đó Nhờ lòng tốt bụng của những người đồng hương Có người đưa hẳn anh về nhà Giúp cho anh hàng ngày có miếng ăn Có chỗ ở tươm tất Đức giận bình phục Sức khỏe cũng xác diện của anh ngày thêm hồng hào mạnh mẽ. Nhưng để giải quyết đời sống hàng ngày trước khi xin được việc làm mới, anh làm đơn xin hưởng tiền trợ cấp tàn phế về bệnh thần kinh. Thời gian sau này, anh đã tìm lại được đầy đủ phong độ năm xưa, lại còn may mắn kiếm được công ăn việc làm với tiền lương vừa cấm khá vừa nhàn hạ, rồi tự mình ổn định cuộc sống. Với biến ăn chỗ ở riêng tư sung túc Xem ra rất khá giả Rồi nhờ có diện mạo nhân dáng dễ coi Lại thêm phong cách chân chất thật thà Chẳng bao lâu Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặn mạ Có đôi mắt long lanh to tròn Với dung nhan nhân hậu Làm việc cùng sao với anh Đem lòng yêu thương đức Anh đón nhận tình yêu bằng cả chân tình Của trái tim ngập tràn rung động và nhiệt ở một thanh niên tươi trẻ yêu đời. Một năm sau, Đức cùng người con gái yêu anh cử hành hôn lễ trong bối cảnh vui vẻ với rất đông bạn bè quen biết cùng với tất cả những ân. Ấn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net